Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thì buông nay tay ra Thì em Sắc mặt tâm công tỉnh hiên càng lúc càng tái nhợt Đôi môi mỏng tuấn giật Đầu một nụ cười yếu ớt khổ sở Em có thể đánh nhiều thêm mấy cái Để cho anh tỉnh táo lại Hiện tại anh thật sự không biết mình đang làm gì Anh Dự thiên thức giận đến sắc mặt đỏ bừng điện thoại trên bàn giao lên Cô chỉ có thể sử dụng mặt tay còn lại Bắt máy Xin chào Trung tâm Tư vấn Huệ Minh Dự Thiên Tuyết cố gắng bình ổn hơi thở nói. Dự Thiên Tuyết, có đúng không? Bên trong vang lên một giọng nói hoài nhu mắt lạnh. Dự Thiên Tuyết gần ra, cảm giác giọng nói này có trước quen thuộc, nhưng là ai thì cô không nhớ rõ lắm. Chào cô, tôi là Dự Thiên Tuyết. Xin hỏi cô là ai? Tôi là La Tình Huyền. Dự Thiên Tuyết nghe đến đó thì gần ra, đôi mắt lại chăm chú nhìn nam công phu hiên ngồi trước mặt, ánh mắt mắt lạnh như nước. Cô có chuyện gì không? Cô trực tiếp hỏi. Tôi biết cô đã trở về thành phố Z. Cũng biết cô làm việc ở Nguyễn Minh cho nên mới tìm cô. Đầu tiên là vì đã 5 năm không gặp tôi muốn gặp cô một chút. Thứ hai tôi muốn nói chuyện với cô về tỉnh Hiên. Là tình huyền nói đơn giản, rõ ràng. Anh ta đang ở trong này. Cô tự mình nói về anh ta. sự thiên tuyết trực tiếp đưa điện thoại tới. Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kỳnh Hiên phát ra ánh sáng bén nhọn. Lúc này, Bàn tay nắm tay cô bởi chậm rãi buông ra. Ở bên kia, La Tình Huyền có hơi kinh ngạc, chưa phản ứng kịp thì đã nghe giọng nói của Nam Cung tịnh Yên Cô tìm cô ấy làm cái gì? Giọng nói lạnh như băng vang, vang lên. Trong đầu La Tình Huyền ông, ông một hồi, sắc mặt tái nhợt, cô biết thật ra Huệ Minh chính là một sản nghiệp khác mà nhà Nam Cung mới mở rộng. Chỉ vì lúc trước chưa hề thăm dò qua lĩnh vực này bao giờ, nên hiện tại đang để cho một người bạn của Nam Cung ngạo xử lý. Nhưng nam quân tình hiên tuyệt đối có quyền sắp xếp điều đậm nhân viên bên trong, dễ như trở bàn tay. Lúc nào thì anh có liên hệ cùng với sự thiên tuyết, anh lại tỉ mỉ sắp xếp để cho cô ta đến công ty của mình làm việc. Em muốn tìm cô ấy để nói chút việc, với anh cũng là chuyện của chúng ta. Ta tình huyền nhẹ nhàng hít một hơi, không e rẻ trả lời. Chuyện gì? Em với anh đã có chuyện vợ chồng thật sự, cô ấy không còn cơ hội dây dưa với anh nữa. Vậy sao? Vậy sao? Năm cung thỉnh hiên lạnh lùng tựa lưng vào ghế ngồi Lạnh nhạt nói Tôi đã cho cái quyền đó sao Là tình uyển cắn môi Cảm thấy sự tình đang dần trở nên hỏng vét Càng lúc càng tệ hơn Cô trầm mặt nhẹ giọng nói tình hiên Anh có thể đừng vô tình như thế này được không Em vừa mới cho anh toàn bộ bản thân em Anh đi tìm cô ấy Không vấn đề gì em không sao đo Nhưng ít nhất anh cũng phải cho em một sự giao phó Được không Đừng có lại tìm cô ấy mà gây phiền phức Lâm Công Tình nhiên chậm giọng nói, ngữ điệu lạnh nhạt bình tĩnh mang theo sát khí nhàn nhạt, nhạt, "Nếu không, tôi sẽ không cho cô một sự do phó tốt nhất." Ngón tay thân dài cúp điện thoại, bỏ lại trên bàn. Thằng mi của Dụ Thiên Tuyết hơi run run khép thở, cô thật sự không ngờ, người đàn ông này vẫn tuyệt tình lạnh khốc như trước kia, có thể đối đãi với vợ chưa cưới của mình ác liệt như thế, cho dù là vì cô. "Anh còn có chuyện khác cần tư vấn không?" Không có thì mời đi ra ngoài nhớ đóng cửa giúp tôi Còn nữa Dự thiên tức giận đến mặt đã hơi đỏ lên Suy nghĩ một chút rồi nói Xin đồng ý trước Anh có thể trả tiền Hoặc là quét thẻ Ngay sau khi về thì chuyển khoản cũng được Tôi sẽ cho anh số tài khoản bên công ty của tôi Nếu anh cảm thấy không hài lòng Thì có thể cự quyền trả tiền Tùy ý tóm lại bây giờ mời đi ra ngoài Năm công kính hiên chăm chú nhìn mặt cô Nhàn nhạt, nhạt hỏi Em muốn bao nhiêu tiền Anh mặt thanh tú của dự tiên tiết hơi cúi xuống nhìn tư liệu trên bàn nghe được câu này thì quỳ viết dân chào cầm tư liệu trên bàn lên quăng qua phía anh dẫn đến lồng ngực phập phòng dữ dội tôi không cần mới đi ra ngoài những lời này làm cho cô nhớ đến lúc trước vì để tiểu như có thể xuất ngoại chữa bệnh đã dẫn nát tự tôn mà đi cầu xin anh những trang về trắng như tuyết rơi ngổn ngang trên người năm công tỉnh nhiên trong đôi mắt anh tuấn lộ ra sự đau lòng kịch liệt nhưng rất nhanh Nghĩa sắc mặt tái nhợt thay thế, cửa sổ trong suốt mở ra, người đến, người đi, quản lý trương nhìn từ ngoài cửa sổ hoa bách hợp trong phòng làm việc của mình. Thấy sự thiên kết ném một chồng tài liệu lên trên người Nam Công Tình Hiên, dựa tới mức, nắm chặt xong cửa sổ hoa bách hợp màu xanh, hô hấp cũng dừng lại. Rốt cuộc, thì Nam Công Tình Hiên cũng hiểu rõ, chỉ cần anh đứng ở trước mặt cô, cô sẽ vĩnh viễn hận anh như thế này. Với người nhặt tin liệu rơi tán loạn, đặt lại lên trên bàn của cô lần nữa. Nam công kịch nhân trầm giọng nói, "Cho anh 10 phút cuối cùng, nói xong anh sẽ đi, sau đó sẽ chuyển khoản chi phí tới tài khoản của công ty em." Trong giọng nói ám ách của anh lộ ra sự khẩn cầu nhặt. Nghe truyện hot nhất tại audio.net